các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh liền ngồi máy bay đến Đế đô dẫn theo cả Khương sơ đi cùng hứa định thăm có một căn nhà riêng ở Đế đô Khương sơ theo anh đến đây hứa định thăm mở tủ giày bên trong có một đôi dép lê tai thỏ màu hồng kết quả là Khương sơ lùi về sau một bước nhìn chằm chằm đôi dép hỏi có người phụ nữ khác từng đến nhà anh sao hứa định thăm khẽ cười một tiếng chở em ra quả thật là không ai dám tới Cương sơ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. À, anh xoay người, hai tay chống lên bức tường phía sau, bảo vệ cô. Có biết khi đến nhà anh, sẽ xảy ra chuyện gì không? Cương sơ mơ màng, bên tai lấy tuất đỏ lên. Cô nói lắp bắp. Biết, biết đại khái. Hứa đi theo mấy câu trả lời này của cô trọc cười, thấy cô bị hù dọa nên giữ trường mực. Bây giờ có thể đi dép lên chưa? Cương sơ hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Có thể... Hóa ra là mua riêng cho cô. Hứa đình thâm mở cửa căn phòng nào đó. Đây là phòng của em. Cương sơ vốn đang ngây ngốc. Nghe thấy anh nói, cô chậm ra rửa mắt, gật đầu theo bản năng. Một lát sau, cô mới ý thích được. Hóa ra lần trước hứa đình thâm không nói đùa. Anh thật sự bài trí phòng cho cô. Thế nhưng, cương sơ cắn gán môi. Sao bọn họ không ở chung một phòng chớ? Hứa đình thâm không hề phát hiện ra suy nghĩ này của cô. Lại đây, nhìn xem có thích hay không. Anh không biết cô thích gì. Chị cảm thấy có lẽ cô sẽ thích màu hồng Nên trong phòng được trang trí màu hồng Vô cùng đáng yêu Bên trong bài trí rất đẹp Vừa nhìn lên biết là thật tâm chuẩn bị Nhưng giờ chú ý cũng Khương Sơ lại không hề đặn ở căn phòng này Cô tuy tiện gật đầu Hứa định thăm hơi nghiêng người Đồ nhân nói Khương Sơ, chúng ta ở chung đi Ở chung có nghĩa là tình cảm của hai người sẽ tiến thêm một bước Càng có nghĩa là hai người sẽ có thể phát sinh chuyện nào đó Nên xảy ra giữa những người trưởng thành mặc dù nghề nghiệp của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của họ. Cho dù ở chung thì cũng có thể sẽ thường xuyên phải xa nhau. Nhưng Hứa Đình Thâm đã đưa ra yêu cầu ở chung thì cũng có nghĩa là anh muốn thử tiếp cận đời sống riêng tư của đối phương hơn nữa. Nói tóm lại, khi nghe thấy hai chữ này đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Hứa Đình Thâm vốn tưởng cô sẽ không chấp nhận, Công ngờ Khương Sơ lại nhanh chóng gật đầu. Được thôi, vậy anh phải nấu cơm cho em ăn. Chẳng lẽ không thể đồng ý vì mình sao? Hứa đình thâm không ngờ có một ngày anh sẽ ghen với cả đồ ăn của mình tự làm Anh hơi cúi đầu nhìn cô giọng nói nhẹ nhàng tử tốn Không Khương sơ tỏ vẻ tuổi thân Cô tức giận liếc nhìn hứa đình thâm rồi cúi đầu bước vào phòng mình đóng dầm cửa lại Hứa đình thâm cười khẽ một tiếng ngồi lên trên vali mà Khương sơ để quên bên ngoài Quả nhiên không lâu sau Khương sơ lại đi ra Cô không lấy vali thì không thể tắm rửa được Hơn nữa bên trong còn có máy tính bảng của cô nữa Khương sơ định đến lấy lại chỉ thấy về mặt đắc ý của người nào đó đang ngồi trên vali áy mắt nhìn cô có mang theo vẻ chiều tức Không sơ muốn nói lại thôi thôi rồi lại muốn nói cuối cùng thấy hứa đình thâm không hề có ý định rời đi mới dê giặt nói em em muốn lấy vali của mình hứa đình thâm a một tiếng cao mày trần không cử động được Không sơ đã bị anh lừa nhiều lần nên chỉ nửa tiếng nửa ngờ nhưng cô cũng sợ anh thật sự thấy ra chuyện anh không sao chứ nghiêm trọng không em đang đến bệnh viện nhé không nghiêm trọng Chỉ là không đứng dậy được thôi Người đàn ông ngẩng đầu vẻ mặt cản rỡ Lúc này Công sơ mới nhận ra mình đã bị anh trêu trong Cô có ý đo muốn nói đạo lý Trong giọng nói còn mang vẻ làm nũng Áo ngủ của em ở trong đó Anh không đem vali thì buổi tối em mặc gì Lão lưu manh hứa đình thâm công từ bỏ bất kỳ cơ hội đùa giỡn nào Trong tủ đồ của anh có rất nhiều quần áo Em tha hổ mặc Công sơ vừa thẹn vừa giận Anh mau tránh ra em giận rồi đấy Vừa nãy nói không nấu cơm cho cô Lúc này còn cố ý khiến cô phải khó sở Không sợ tổi thân Bạn trai nhà người ta quan tâm đều nói lời ổ yếm Còn bạn trai nhà mình Không chỉ mình mỗi ngày thì đều cảm thấy nhảm chán Giận, giận gì chứ Hứa đi thăm tự nhiên rất mong chờ cô thức giận Anh chỉ chỉ vali Em cứ đến lấy là được mà Lấy, lấy kiểu gì Cô xưa cảm thấy giờ như anh Là chịu trọng mình rồi Không thì em chỉ có thể mặc quần áo của anh thôi kẻ đâu sò Hứa Đình Thâm tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, giống như anh không hề muốn chuyện này xảy ra. đi, không biết xấu hổ." Khương Sơ tức giận trở lại phòng của mình, cô cũng không tin Hứa Đình Thâm có thể ngồi bên ngoài cả đêm. Cô ngồi trên chiếc giường mềm mại trên điện thoại, thấy cũng khá lâu rồi nên để cửa ra ngoài, không ngờ tên ngốc Hứa Đình Thâm kia lại trực tiếp mang vali về phòng anh. Cô tức giận nở nụ cười, không phải Hứa Đình Thâm muốn mình đi cầu xin anh đấy chứ. Khương Sơ không chịu thua trở về phòng của mình, dù cô có chiếc đó nhìn từ trên lầu xuống cũng sẽ không cầu xin hứa đình thăm đâu cô lan ngoài vòng trên giường ngước mắt thấy tủ quần áo bèn bước đến phương server mở tủ ra liền giật sốt vốn tưởng bên trong giống tuếch không ngờ lại có một hàng áo sơ mi nam đây là vòng hứa đình thăm bài trí cho cô không có khả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.